nâng chày giữa đời biển chơi mà ചോദ മൈ നോ നസ് മൈ ഔതോൺ കോ ം എം ഹ സിമലൈ ചത്തൈദ തി nghĩ âu thơ những câu chuyện cổ mẹ kể Xin nhớ cho nhau nụ cười cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mà Đừng hững nhàng nữa lên nào em khóc cho đời tình đã mồ trong xưa khói thao cơn gió lùa tà tơi một mái em đi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 Gió gió tha mấy về ngân. Sinh ta lòng người. Tình ta không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chiếm kiếp người. Lòng đau phô nháo thêm nữa khi mai không còn có nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay còn nhau giữa cơn mê này khiến hao gầy phờ hết xuân xanh một mái em đi gọi gió tha mây về ngâm xin ta lòng người tình ta hư không thế thôi Đời vôi không mây, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đau phù nhão thêm nữa khi mai không còn có nhau. Đời vôi không mây, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đau phù nhão thêm nữa khi mai không còn giữa ta từng ngày anh vắng xa Nay qua đâu thương yên bình rồi đành ta lên hương hoa Như hương hoa xoan rên bên thềm nhẹ nhàng như ngất say anh... അ tan quá tổn Giấu bao đau thương bao điều tan từ ngày anh vắng xa Nơi qua đau thương yên bình rồi tình ta lên hương ngà Như hương hoa xoan dần bên thềm nhẹ nhàng như ngất say 因 <muchas> disappointmentth vẫn thấy lòng hoàng vu Cuộc đời là hư vô bốn ba chi xứ người khi mình còn Như bao giờ một cuốn song xa nhau Cầm những đêm chúng ta sôi sục vắng Đưa em về anh biến thành bài ca Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ Hắt hiu buồn tiếng vọng nhẹ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 Thank mm -hmm. you.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 മൈ ചെണ്ട സുസാ തിങ്ക വൺ ലുവ câu ngày mãi vẫn thế Mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến Là anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời Dù sao tình đối ta vẫn luôn luôn Tuyệt vời Đá núi, đá núi vết thời gian Em Em Lời Lời cho cho biển khơi, Biển khơi khơi biết bao giờ lặng anh Một đời đam mê đây giống tôi em xứ xứ cho ta qua mồm ngày vôi vôi go hót ngân lên bỗng tắt nư chương thôi đừng hát xuôi thôi đừng dãi sức lỡ chút rơi nhiều đâu phải Tiếc nuôi, tiếc nuôi Một Một đời đời ước vọng tan phai Em Em Lời Lời cho cho ngày mai Thời gian có bao giờ anh đam mê một nơi giống tôi em xấu xí cho ta qua bao ngày vội vã go hát ngân lên bỗng tắt nương chim thôi đừng hát sầu thôi đừng rơi sức làm cho rơi nhiều đâu phải bởi മും ച sẽ khóc trong một mùa đông cho trái tim hồng chờ những yêu thương chờ những giấc mơ chờ những xa mây thiên thu tình gọi thiên thu mặt trời സമൂ സമന ങ്ങ multim도로가 福 worship lá dây nhiều và em sẽ hát trong mode മൈ ബൈ ചേ tìm những yêu thương đem tình muốn phương em qua phố chiều nhặt lá rơi nhiều và em sẽ hát cho một mùa xuân ലൈക്കിങ് മക A B B B B B A behavi solved begunーブית seid caus chamado Nlly, by seven horrible, three very rarely, it is. Is that little more drie? It is. Is that little? Theyмо, it is. Is there little more? This is a true. You? It is that little? It is. It is. It's the little too it is. It is? It's a excel. It is. It is a little too bad. It is. It's a very healthy. Net it. It is. It is – the aluminum and the one? It is very good. It is. It is a a solid one or a problem. So, running at all the lines. So, when you have inspired us with board. It is there it is an it. It is the material. It is the way it is better. It's one with my mind. It is that it is very good. Beleri is that the one thing you and is the bra. It's very best